các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Ở Nam Thái Bình Dương là một màu xanh đen. Trong đêm tối, những ánh sao nhiều không kể xiết, mỗi một ngôi sao đều giống như đang cười nhạo thần kinh anh. Trời trương của anh. Trời sáng, A Phương mở con mắt đêm nhèm, ngơ ngác ngồi dậy. Trên biển từng đợt sóng lớn lấp lánh ánh vàng, cuồn cuộn sóng bạc vỗ vào bờ cát, từng đợt sóng đánh vàng dọi. Vị trí bên cạnh đã sớm không một bóng người. Cô ngáp một cái thật to, đứng lên, vừa duỗi lưng một cái, vừa đi ra khỏi lều Ở ngay ngoài lều có một trái sửa đã được chặt sẵn. Cô thuận tay cầm lên, uống liền một hớp nước dừa. Sau đó đứng trên đùi cao, tìm kiếu anh. Không xem còn tốt, vừa nhìn cô lập tức bị dọa sợ đến xanh mặt, ném luôn trái sửa đang cầm trên tay ra sau đầu. Cô hai ba bước liền từ trên đùi cao chạy xuống dưới bờ biển, vừa vẩy vẩy tay vừa hét to. A kiệt! Anh nghe tiếng kêu, quay đầu nhìn cô À Phương vừa chạy vừa sợ Vọt vào trong sóng bạc Kết quả không ước lượng đúng Ngược lại, đụng ảnh nhã Anh bảo vệ cô Hai người vùi vào trong biển chạm đến eo Một sự đau đớn khong uoc luong đung nguoc lai đung anh nga anh bao ve co hai bén cho anh biết Cánh tay trái đã bị đá cứng dưới đáy biển cưới chúng Anh nhịn đau Lần nữa đứng vững thuận tay đưa cô lên Sao vậy? Anh... anh còn hỏi em sao vậy? Thật vất vả hai người mới lên tới bờ Cô tức giận nắm bờ vai anh, nhìn anh cả giận nói Anh chán sống hay sao thế? Trong nước kia có rắn đọc anh cũng không phải không biết Anh không có chuyện gì chạy vào trong biển để làm gì hả? Xin nó cắn anh sao? Anh ngẩn ra, giống như là không ngờ cô sẽ nói thế phương thấy thế, lại càng bốc hỏa Cô cho rằng, anh không biết sống chết Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, mở miệng mắng một hồi Bình thường không phải là anh thông minh lắm sao? Thế nào vào lúc này lại không biết suy nghĩ như vậy? Nơi này chim không thả phân, nếu như anh chết, vậy em sẽ thế nào? Em vừa mới gạ cho anh, anh muốn em làm quả phụ cũng không cần phải làm như vậy. Này, trời ơi, đáng chết mà. Ta phương mắng được một nửa, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy cánh tay anh đang bị chảy máu, làm cô sợ hãi dừng mắng mỏ. Đáng ghét, tay của anh, anh bị thương tại sao lại không nói? Anh... anh vừa mới muốn mở miệng, nhưng cô lại không cho anh cơ hội trả lời chỉ là khuôn mặt trắng bạch hấp tấp bộ vàng xé rách quần áo của mình trước tiên buộc chặt lại vết thương cho anh ngay sau đó chạy về lèo cầm lấy hộp cứu thương cái người này tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình cô chạy đến bên anh người vừa đến liền mắng xuống một câu nhưng trong nháy mắt người giang mắng nước mắt lo lắng cũng lã chã rơi cô tay vội trần loạn thay anh tay sửa vết thương thoa thuốc miệng lại thút thà thút thít cầu nhàu hai hàng nước mắt lại thi nhau mà chảy đổ ngốc Đồ ngốc, tại sao anh luôn muốn cho người ta lo lắng như vậy hả? Lị thương thì phải nói, anh xem chảy nhiều máu như vậy, nếu như mất máu quá nhiều thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta đang ở trên đảo Hoang, nơi này lại không có bệnh viện, lại không thể gọi xe cứu thương, em... Cô nói được một nửa lại bất giác nhẹn ngào, vừa nghĩ tới tình hình có thể xảy ra, cô liền nói không được nữa. Đáng ghét, đến tận bây giờ cô mới dám thừa nhận với chính mình, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh... Cô đã mê luyến gương mặt này Mặc dù sau đó anh luôn đối với cô rất quá đáng Nhưng cô lại không có cách nào Rời tắm mắt khỏi người anh khuôn mặt anh tuấn tú Giọng nói của anh Từng cử chỉ của anh Đều ưu nhã mê người như vậy Tựa giống như sống trong một thế giới không thuộc về cô Làm cho cô bị hạm sâu Cô vừa sợ cá tính của anh Rồi lại mê luyến người của anh Mặc dù biết rõ là ngu ngốc Nhưng cô lại tự vùi sâu vào trong đó Không thể kiềm chế được Cô thật không muốn thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy anh không đậy ý sống chết đứng trong biển lớn thì cô đã sớm bị dọa đến tim cũng muốn ngừng đập. Trong nháy mắt đó, cô mới biết mình đã sớm yêu anh. Cho nên, mặc dù trên miệng cô vẫn luôn nói muốn gả, không muốn gả, thật ra thì trong lòng không giấu được lại có chút hưng phấn. Nhưng trừ hưng phấn ra, tự tì lại càng nhiều hơn. Đáng ghét, cô thật sự rất ghét anh. Cô cũng thật sự rất thích anh. Trời ơi, cô nhất định là siêu cấp vũ trụ đại ngùng ngốc. Thấy A Phương kích động như vậy, Lâm Tử Kiệt lúc này nhìn thấy cũng thật choáng váng. Không phải chưa từng nhìn thấy cô phát giận, nhưng lúc trước, anh nhìn thấy cô kích động đến như vậy. Cũng chỉ là khi anh vạch chắn âm mưu của Vương Công Minh, khi đó cơ hồ của hận anh thấu xương. Nhưng lúc này đây, cô lại bởi vì lo lắng cho anh. Nhìn A Phương cúi đầu chảy nước mắt, vừa băng bó vết thương cho anh, anh cảm thấy cô thật đáng yêu một cỗ tình cảm ấm áp xông lên ngực anh đưa tay vén tóc trên trán cô dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô nâng cằm cô cô hít hít nước. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.